Harry Potter và Hoàng tử Lai. 4, Horace Lachon Lai Potter Trường tử và 4 Mặc dù sự thật là trong quá khứ Harry mong đợi từng giây từng phút để hy vọng một cách h ả o huyền là cụ Dumbledore sẽ đến và đón mình đi, nhưng giờ đây Harry lại cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết sự lúng túng của mình khi cả hai người cùng bước ra con đường p r i v e t từ trước tới giờ nó chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện thích hợp với ngài hiệu trưởng của trường h o g w a r t s giữa họ luôn có khoảng cách nào đó kỷ niệm về những lần gặp gỡ gần đây nhất là hiện lên và nó ngày càng dồn dập làm cho tâm trí của harry càng thêm bối rối nó muốn tranh thủ cơ hội này để nói thật nhiều thứ khác chứ không phải là những lời từ chối về những thứ tài sản thừa kế mà cụ trumpodo kể ra tuy nhiên có lẽ như cụ trumpodo đang rất bình thản như không có gì hãy luôn sẵn sàng đuổi thần của con bên cạnh h a r i a cụ nói một cách rành mạch nhưng con nghĩ rằng con không được phép sử dụng phép thuật ngoài trường học đúng không ạ nếu như có một cuộc tấn công cụ trumpodo trả lời ta cho phép con sử dụng bất kỳ phép thuật hay lời n g u y ệ n để đánh trả nhưng ta nghĩ rằng con đừng nên lo lắng quá sẽ không có chuyện gì xảy ra đêm nay đâu tại sao không hả cụ vì có ta đi với con cụ trombodor trả lời bình thản ta sẽ lo cho con harry à cụ bước đi và dừng lại một cách đột ngột ở cuối đường p r i v e t con đã chưa、um, nhưng con chưa học môn đ ồ n thổ mà phải không cụ hỏi đột ngột dạ chưa harry trả lời con nghĩ rằng phải tới mười bảy tuổi mới được học ạ con sẽ được học ngay bây giờ cụ trâm bộ đôi trả lời vậy thì điều trước tiên là con phải nắm tay của ta thật chặt cánh tay trái ấy nếu con không phiền con cũng đã thấy rồi đấy tay cầm đũa của ta vào lúc này khá yếu ớt Harry làm theo những lời nói của cụ một cách chính xác tốt lắm cụ d u m b l e d o r e nói bây giờ thì chúng ta đi thôi harry cảm thấy cánh tay của cụ d u m b l e d o r e xoắn vòng xung quanh nó và những vòng xoắn đó ngày càng nhiều và cuốn chặt lấy nó điều cuối cùng mà nó cảm giác được là mọi thứ trở nên tối đi nó cảm thấy bị dồn ép rất mạnh từ nhiều phía khác nhau nó không thể thở được và có cảm giác như là có những thanh thép nẹp thùng đang siết chặt quanh ngực của nó mắt thì gần như bị ép sâu vào trong đầu màn nhĩ cũng tương tự như thế và sau đó thì harry hít vào thật sâu l u ồ n không khí mắt lạnh về đêm ngay khi mắt nó vừa mở ra nó cảm thấy như là mình mới vừa đi qua một ống nhựa rất chật chội nhưng chỉ vài giây sau đó nó nhận ra rằng mình không còn ở chỗ cũ nữa con đường p r i v e t đã biến mất nó và cụ Dumbledore đang ở giữa quảng trường của một ngôi làng hoang vắng nào đó ngay giữa quảng trường là một đài tưởng niệm chiến tranh đã lâu đời bao chung quanh nó là những cái ghế tựa dài khi Harry đã trấn tĩnh trở lại thì nó nhận ra mình vừa thử qua phép đồn thổ lần đầu tiên trong đời c ò n có sao không Harry cụ Dumbledore hỏi nó với một vẻ đầy lo lắng c ò n cảm thấy như thế nào lạ lắm phải không con khỏe ạ harry trả lời nó cọ cọ vào lỗ tai và trả lời một cách miễn cưỡng nhưng con vẫn thích đi bằng chổi thần hơn cụ Dumbledore mỉm cười đi lối này cụ nói sau khi sửa lại chiếc áo t r ò n của mình cho ngay ngắn cất những bước chân nhanh n h ẹ n cụ đi qua một quán trọ trống vắng và những ngôi nhà không hơn gì quán trọ m ấ y lúc đó đã gần nửa đêm rồi nếu tính theo giờ của một cái đồng hồ được treo trên v ọ n g gác ngôi nhà thờ gần đó nói cho ta nghe n g harry cụ t r o m g bộ đ o hỏi vết thẹo của con còn đau chút nào nữa không harry đưa cánh tay trên trán mình chạm nhẹ vào vết thẹo hình ánh chớp một cách vô thức không có hả? harry trả lời con cũng đang tự hỏi về chuyện đó con nghĩ rằng nó sẽ đau nhất lắm đây khi mà v o l d e m o r t đã có lại được quyền năng của mình nó liếc mắt nhìn cụ trông d o r e và thấy một vẻ hài lòng biểu lộ rõ trên khuôn mặt cụ ta thì lại nghĩ khác cụ trông d o r e nói cuối cùng rồi thì chúa tể v o l d e m o r t cũng nhận ra trong thâm tâm là sự nguy hiểm khi c ò n đọc được những suy nghĩ và cảm giác của hắn điều này chứng tỏ hắn đang sử dụng o c c l o m e n c y để ngăn con thực hiện điều này c ò n không phàn nàn về chuyện này harry nói và nhớ về việc cậu không bỏ lỡ bất cứ giấc mơ hay những ánh sáng lóe lên trong đầu của v o l d e m o r t hai người hướng về góc đường qua một cái hộp điện thoại và một chỗ đầu xe buýt harry ngước nhìn lên cụ trong b o đô lần nữa thưa giáo sư vì thế harry、um, chúng ta chính xác là đang định đến đâu vậy đây đây là ngôi làng ma thuật tên là b u r l e y babbitton và chúng ta đang làm gì ở đây à vâng ta chưa nói cho con biết Thiếu một đ o ạ nhìn Slagol n d u m b l e d o r e một cách độc ác một lúc rồi l à m bầm tôi chẳng cho chúng một cơ hội nào cả tôi di chuyển liên tục trong cả một năm trời chẳng ở lại nơi nào quá một tuần cả chuyển từ nhà margot này sang nhà margot khác chủ nhân của ngôi nhà này đang đi nghỉ ở đảo canary ở đây rất thoải mái tôi sẽ rất tiếc khi rời khỏi đây điều đó đơn giản thôi chỉ cần một bùa đông cứng được yểm trên những chiếc chuông chống trộm ngớ ngẩn mà họ lắp đặt là bảo đảm rằng hàng xóm không phát hiện ra ông đang đồng vào c á i piano tài nhỉ t r a m b p đồ nói nhưng nghe như một sự tồn tại mệt mỏi của một ông lão già đã hết xí quách đi tìm kiếm một cuộc sống yên tĩnh bây giờ nếu như ông đang ở h o g w a r t s nếu như ông định nói với ta là cuộc sống của ta có thể bình yên ở cái ngôi trường khó chịu của ông thì ông có thể tiết kiệm lời albus ta có thể đang chạy trốn như n g một số lời đồn hài hước đã tới tay ta kể từ khi d o l o r umbridge ra đi nếu như đó là cách đối xử của ông đối với các giáo viên trong thời kỳ này giáo sư umbridge chạy vào giữa đàn nhân mã Dumbledore nói ta nghĩ rằng ông horace biết rõ về hậu quả của việc chạy vào trong rừng và gọi một đàn nhân mã lớn là bọn thú lai bẩn thỉu đó là điều mà bà ta đã làm à s l u g h o l l thốt lên mụ đàn bà ngu ngốc chẳng giống bà ta bình thường tí nào harry nén cười và cả d u m b l e dor e và s l u g h o l l quay sang nhìn nó xin lỗi harry vội vàng nói đó chỉ là con cũng không thích bà ta Dumbledore đột ngột đứng dậy ông định đi là slogan hỏi trong khuôn mặt đầy vẻ hy vọng không ta chỉ muốn sử dụng phòng tắm của ông thôi Dumbledore nói ồ、oh, slogan nói thể hiện rõ sự thất vọng thứ hai bên trái theo hành lang ở cửa vào t u m b o đồ sải bước ra khỏi phòng khi cánh cửa đóng lại sau lưng cụ một sự im lặng bao trùm một lát sau s l u g g a n d đứng lên nhưng dường như không chắc là nên làm gì với chính mình hắn nhìn lén harry một cái và đi về hướng lò sưởi và quay lưng lại với nó hơi ấm tỏa ra sau lưng ông ta đừng nghĩ rằng ta không biết tại sao ông ta lại nuôi dạy mày hắn nói một cách đột ngột harry nhìn s l u g h o n một cách đơn giản đôi mắt bạc thết của lão lướt trên cái sẹo của harry bây giờ đang tập trung vào khuôn mặt của nó mày rất giống cha của mày vâng cháu đã từng được nghe thế harry trả lời n g o à i trừ đôi mắt mày có đôi mắt giống như mắt của mẹ cháu harry đã được nghe nhiều lần và nó cảm thấy mệt mỏi ừm、mm, ừm đúng là giáo viên thì không nên thiên vị học trò đương nhiên nhưng đó là một học sinh cưng của ta mẹ của m y s l a g a l l thêm vào nhằm trả lời cho cái nhìn dò hỏi của harry lily evans một trong những học sinh xuất sắc nhất ta đã từng dạy sôi nổi hoặc bác m y biết đó một cô gái hấp dẫn ta đã từng nói với nó là nó nên ở trong nhà của ta nhưng ta đã chỉ nhận được một câu trả lời láo xược nhà của ông là nhà nào ta là người phụ trách nhà s l y t h e r i n s l u g g e r nói ồ và bây giờ ông ta tiếp tục một cách vội vã quan sát những biểu hiện trên gương mặt của harry vung vẩy ngón tay đeo nhẫn mập ú về phía harry đừng có định cãi lại ta mày cũng là một tên g r y f f i n d o r như mẹ của mày đúng không đúng rồi đó thường là truyền thống gia đình nhưng không phải luôn luôn mày đã bao giờ nghe đến s i r i u s black chưa chắc chắn là mày nghe rồi xuất hiện trên báo chí trong suốt hai năm qua đã chết vài tuần trước đây dường như có một bàn tay vô hình xoắn lấy ruột gan harry và giữ chặt nó lại à dù sao Đó là một chiến hữu của ba mẹ ở trường. Cá nhà của Blake đã ở trong nhà của ta, nhưng Sirius đã dừng lại ở nhà c r i c h t n Độ đ thật là đáng xấu hổ. Hắn ta là một thằng bé thông minh, ta đã dạy anh trai hắn Regulus khi hắn ta đến trường, nhưng ta thích Sirius hơn. Giọng s l a c k g a l như một nhà sưu tập say mê đang ra trả giá cao hơn trong một cuộc bán đấu giá hình như đang chìm vào trong ký ức ông ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào bức tường đối diện quay vu vơ tại chỗ để bảo đảm rằng hơi ấm đang ở sau lưng ông ta mẹ của m y là một tên máu bùn đương nhiên ta đã không tin khi biết điều đó ta đã nghĩ mẹ m y là thuần chủng nó thật sự giỏi một trong những người bạn tốt nhất của cháu là con của margot và bạn đó là người giỏi nhất trong khóa thật buồn cười là tại sao thỉnh thoảng điều đó lại xảy ra nhỉ s l u c g a l l nói thật thế harry nói một cách lạnh lùng s l u c g a l l nhìn nó một cách ngạc nhiên mày không nên nghĩ là ta đang định kiến hắn nói không không không ta đã chẳng nói mẹ mi là một trong những học trò ta cưng nhất trong cuộc đời này hay sao và còn có dr cresswell học s a o mẹ ngươi một năm bây giờ là trưởng phòng thông tin goblin và đương nhiên là một người có nguồn gốc margo một học trò xuất sắc Và vẫn cung cấp cho ta những thông tin nội bộ về những gì đang diễn ra tại ngân hàng gringotts hắn khoe khoang một hồi rồi im mỉm cười một cách tự thỏa mãn và chỉ vào những khung tranh lấp lánh chụp những người ăn mặc b ả n h bao mỗi người đang hầu như không nhúc nhích tất cả đều là những học trò cũ của ta tất cả là bằng chứng mày có thấy Barnabas Kauf biên tập của tờ tiên tri hàng ngày nó luôn quan tâm để nghe các ý kiến của ta về các tin tức hàng ngày và Ambrosius f l u m e của Hannidduk một hòm may để đựng thức ăn mỗi ngày sinh nhật và lý do là ta đã giới thiệu nó với Cicero n hakis r để bắt đầu công việc đầu tiên của nó và đằng sau mi nếu mi ngẩn cổ lên sẽ thấy đó là g e r n o c k Jones đội trưởng của Holyhead Harpies mọi người luôn ngạc nhiên khi nghe ta ở cùng với đội bóng danh tiếng Harpies và có vé miễn phí bất cứ khi nào ta muốn Điều này có vẻ làm ông ta vui sướng tột độ...” và tất cả những người này biết tìm ông ở chỗ nào và gửi cho ông những thứ đó?“ Harry hỏi, không khỏi băn khoăn tại sao bọn tử thần thực tử không thể lần theo được ông s l u g h o l l khi mà các giỏ thức ăn vé q u i d d i t c h và các vị khách cần hỏi xin lời khuyên và ý kiến vẫn đến được với ông ta. một nụ cười lướt qua trên mặt của s l a g g o l rất nhanh tất nhiên là không ông ta nói và nhìn vào harry ta đã không liên lạc với ai trong một năm qua harry có ấn tượng rằng những từ đó đã gây sốc cho chính bản thân s l a g g o l ông ta mất bình tĩnh trong một chốc rồi nhún vai vẫn thế những phù thủy khôn ngoan phải giữ được bình tĩnh trong những thời điểm thế này tất cả phải tỉnh táo để nói chuyện với Dumbledore nhưng nhận một vị trí ở trường h o g w a r t s bây giờ đồng nghĩa với việc tuyên bố một cách rộng rãi với mọi người lòng trung thành của ta với hội phượng hoàng và trong khi ta chắc chắn rằng đó là những người rất dũng cảm và đáng khâm phục và cả những người còn lại cá nhân ta không thích tỷ lệ tử vong cao đó ông không phải gia nhập hội phượng hoàng để dạy ở Hotgate, Harry l a l o n không giữ được nét nhào bán trong giọng nói của mình, thật không thể thông cảm được với cuộc sống sung túc của s l a c g o l cho nó nhớ đến Sirius ẩn nấp trong các hang động và tồn tại bằng thịt chuột. Hầu hết các giáo viên không ở trong tình cảnh như thế và không một ai trong họ bị giết trừ Corel, và đó là do ông ta nhận cái mà ông ta phải nhận khi làm việc cho vô o đơm o r t harry chắc rằng s l u g h o n cũng là một phù thủy không dám nghe tên của vô o đơm o r t và nó không thất vọng s l u g h o n rung mình và quàng q u ạ t phản đối nó nhưng nó lờ đi cháu cho đó là những giáo viên và những người an toàn hơn hết thảy mọi sự mọi người khi thầy d u m b l e d o r e làm hiệu trưởng đó là người duy nhất mà vô o đơm o r t sợ có phải như thế không harry tiếp tục Slughol nhìn c h ầ m c h ầ m vào khoảng không một lúc dường như hắn đang nghĩ về những lời nói của harry ờ đúng sự thật là kẻ mà không nên nói tên ra chưa bao giờ cố gắng để chiến đấu với d u m b l e d o r e hắn l à m bầm một cách miễn cưỡng và người ta có thể lập luận rằng vì ta đã không tham gia danh sách tử thần thực tử kẻ mà không nên nhắc đến tên đó khó có thể coi ta là bạn bè và trong trường hợp này ta có thể sẽ an toàn hơn khi ở gần lão d u m b l e dor e một tí ta không thể giả vờ rằng cái chết của amelia không tác động đến ta nhất là với bà ta với tất cả các mối quan hệ và sự bảo vệ của bộ pháp thuật d u m b l e dor e quay trở lại phòng và s l u g h o l l nhảy dựng lên như thể lão ta quên rằng d u m b l e dor e đang ở trong cùng một ngôi nhà ồ、oh, lão đây rồi a l b e r t hắn nói lão đi lâu thế rối loạn tiêu hóa à không đơn giản là ta chỉ đọc một tờ tạp chí của dân margot t r a m b l e d o r e nói ta yêu thích những m ẫ u đan À, harry chúng ta đã làm phiền lòng hiếu khách của horace đủ rồi ta nghĩ đã đến lúc chúng ta phải đi thôi không một chút do dự harry đứng bật dậy ruột s l u g h o n thắt lại các người đi à n â n g thực tế ta nghĩ rằng ta biết một nguyên nhân thất bại vì ta nhìn thấy một người thất bại s l a g h o n dường như đang bị kích động lão v ặ n v ẹ o các ngón tay mập ú và b ồ n g c h o n khi nhìn thấy d u m b l e d o r e t h ắ t c h ặ t c h i ế c á o t chuang du lịch và harry kéo k hóa c h i ế c jacket của nó ờ ta rất tiếc là ông không muốn công việc đó horace d u m b l e d o r e nói đưa cánh tay không bị thương lên ra hiệu chào tạm biệt trường h o g w a r t s sẽ rất hân hạnh được chào đón ông trở lại bất kể chúng tôi tăng cường an ninh như thế nào ông vẫn luôn được chào đón đến thăm nếu như ông muốn vâng、uh, rất hân hạnh như tôi đã nói tạm biệt tạm biệt harry nói hai người đang ra đến cửa trước thì một tiếng hét vang lên đằng sau được rồi được rồi ta sẽ làm t r u m b o đồ quay lại nhìn thấy slackgon đứng thở dốc ở cửa phòng khách ông sẽ quay trở lại dần dần slackgon nói không giữ được kiên nhẫn tài điên rồi mất nhưng ta sẽ làm tuyệt t r u m b o đồ tươi cười horace chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mùng một tháng chín được slackgon làm bầm khi ra đến ngoài vườn giọng của s l u g h o n còn vọng theo sau lưng họ t a muốn được tăng lương d u m b l e d o r e d u m b l e d o r e cười thầm cánh cổng vườn đung đưa rồi đóng lại sau lưng hai thầy trò họ bắt đầu đi xuống đồi xuyên qua bóng tối và màn sương cuồn cuộn làm tốt lắm harry d u m b l e d o r e khen con không làm gì cả harry thốt lên đầy ngạc nhiên ồ、oh, không con đã làm con đã chỉ cho lão horace chính xác những gì ông ta được khi quay trở lại h o g w a r t s con có thích ông ta không、uhm... nó không chắc rằng nó thích lão s t a r k l o n e hay không nó nghĩ lão có vẻ dễ chịu theo cách của lão nhưng cũng có vẻ huyễn hoặc và trái với tất cả những gì lão nói lão đã rất ngạc nhiên khi thấy con của một người mắc g o trở thành một phù thủy giỏi ジャンボドアの前に、ジュプジョー・ハリー、コイフェノイバックルデュージー。ジョンニューコクソングウォンタ。ウォンターティッドアブンカンニングヌイノイティン。タンコンジャコウィンルド。ウォンターティングヌイキャンジャー。ウォンターコテイアンヒューングヌイナイ。ウォンタージューバージャーモントヌンヌンゴイバウィーディーキューヌイキャン。ウォンターティッドンサーヌン。コニューファンチョンヘンディテイイ ông ta lựa chọn cẩn thận những học trò cưng ở h o g w a r t s dài học sinh có tham vọng hoặc đầu óc đôi khi là vì sự quyến rũ và thông minh ông ta có một sở trường bí ẩn là có thể chọn đúng được những người sẽ trở thành đứng đầu trong lĩnh vực của họ horace thành lập một dạng câu lạc bộ dành cho những học sinh được yêu quý của ông ta với ông ta là người ở trung tâm đưa ra các giới thiệu xây dựng các quan hệ hữu ích giữa các thành viên và luôn luôn thu hoạch được một lợi ích gì đó đổi lại có thể là một hộp dứa tẩm đường miễn phí mà ông ta thích hay là cơ hội để giới thiệu thành viên cao cấp tiếp theo của phòng thông tin g o b l i n harry đột nhiên có một hình ảnh sống động về một con nhện lớn xe một tấm mạng xung quanh nó bắt các sợi tơ ở khắp nơi để kéo những con ruồi sặc sỡ lại gần ta nói với con tất cả những điều này không phải để con quay lưng lại với horace à bây giờ chúng ta phải gọi là thầy slaggon mà là để con đề phòng d u m b l e d o r e nói không nghi ngờ gì thầy đó sẽ cố gắng thu nhận con harry con sẽ là vật trang trí cho bộ sưu tập của ông ta thằng bé vẫn sống hoặc họ gọi con trong thời gian gần đây người được chọn khi nghe những lời này một cảm giác ớn lạnh không liên quan gì đến màn g xương xung quanh tràn ngập trong harry nó gợi lại những câu nói mà nó đã được nghe cách đây vài tuần những lời có một ý nghĩa đặc biệt và kinh khủng đối với nó không kẻ nào có thể sống khi kẻ kia đã chết r a m b o d a dừng lại ngang với nhà thờ mà họ đã đi qua lúc trước chúng ta sẽ bắt đầu harry nắm lấy tay ta Harry đã sẵn sàng cho a p a r i t i o n hình như là độn thổ hay là gì nhỉ quên mất nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái khi áp lực biến mất và nó cảm thấy nó có thể hít thở trở lại nó nhận ra mình đang đứng trên một con đường làng bên cạnh rambodia v và đang nhìn vào hình bóng vặn vẹo của ngôi nhà được yêu thích thứ hai trên thế giới của nó h à n g sốc bất chốc cảm giác kinh sợ vừa thoáng qua trong nó tinh thần của nó không làm gì được ngoại trừ cất đi cái gánh nặng đó ron đang ở trong kia và các bác weasley người nấu ăn ngon hơn tất cả những người mà harry biết nếu con không phiền d r o m b o d o r nói khi hai người bước qua cổng ta có vài lời muốn nói với con trước khi chúng ta chia tay chuyện riêng có lẽ ở đây d r o m b o d o r chỉ vào một ngôi nhà phụ bằng đá nơi nhà wesley a cất giữ chổi bay của họ một phút bối rối harry theo d r o m b o d o r chui qua cánh cửa cọt kẹt vào trong một khoảng không nhỏ hơn một cái tủ áo trung bình t r u m b l o d o r chiếu sáng đầu cây đũa phép nó bừng cháy như một ngọn đuốc và quay lại mỉm cười với harry ta hy vọng con sẽ bỏ qua cho ta vì ta đã nhắc đến nó harry nhưng ta rất thoải mái và có một chút hãnh diện về cách mà con đã đối mặt sau tất cả những chuyện đã xảy ra ở bộ pháp thuật cho phép ta nói điều này ta nghĩ rằng sirius rất tự hào về con Harry thắt lại giọng nói của nó dường như từ bỏ nó nó không nghĩ nó có thể chịu được việc trao đổi về sirius nó đã đủ đau đớn khi nghe dượng vernon nói cha đỡ đầu của nó chết rồi à và thậm chí tồi tệ hơn khi nghe cái tên sirius được phát ra một cách tình cờ thông qua s l u g h o n thật là một sự tàn nhẫn khi con và sirius có quá ít thời gian ở bên nhau c rambodar nói một kết thúc tàn bạo đối với cái đáng nhẽ ra phải là một mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc harry gật đầu đôi mắt của nó tập trung vào một con nhện đang bò trên chiếc nón của cụ rambodar nó có thể nói rằng cụ rambodar hiểu rằng cụ thậm chí nghi ngờ rằng cho tới tận khi lá thư của cụ đến nơi harry đã trải qua hầu hết thời gian ở nhà dudley nằm trên giường bỏ ăn và nhìn chằm chằm vào cửa sổ phủ đầy sương tràn ngập cảm giác giá lạnh và trống rỗng mà nó đã trải qua khi đối mặt với bọn giám mục thật khó để chấp nhận rằng chú ấy sẽ không viết thư cho cháu nữa cuối cùng harry cất tiếng bằng một giọng rất nhẹ mắt nó đột nhiên rực lên và nó phải nhắm lại nó cảm thấy thật ngớ ngẩn vì phải chấp nhận điều đó nhưng sự thật là nó có một người ở bên ngoài h o g w a r t s đang quan tâm đến những chuyện xảy ra với nó như một người cha việc phát hiện ra có một người cha nuôi là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với nó và bây giờ những con cú đưa thư sẽ không bao giờ đem lại cho nó cảm giác dễ chịu đó một lần nữa sirius có ý nghĩa đối với con nhiều đến mức con chưa bao giờ được biết đến trước đó trombodor nói một cách tự nhiên sự mất mát này là một thảm họa nhưng khi con ở nhà d u s l e y harry ngắt lời giọng của nó bắt đầu mạnh dần con nhận ra rằng con không thể thu mình hoặc sụp đổ chú sirius hẳn sẽ không muốn như thế có phải không ạ và dù sao cuộc đời này quá ngắn hãy nhìn bà b o n e emmeline vance cháu có thể sẽ là người tiếp theo có phải thế không nhưng nếu là người như nhưng nếu là như thế nó nói một cách giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của cụ trong bộ đồ đang ánh lên dưới ánh sáng của cây đũa thần con sẽ đem theo bao nhiêu tử thần thực tử con có thể tiêu diệt và và v o l d e m o r t nữa nếu như con có thể làm điều đó xứng đáng là con của ba má con và là con nuôi của sirius t r a m b o d o nói với một cái vỗ lên lưng của harry tỏ ý tán thành ta sẽ bỏ mũ ta ra hoặc ta sẽ nếu như ta không sợ chỉ cho con con nhện và bây giờ harry một vấn đề có liên quan gần hơn ta đã thấy là con đã đọc tờ nhật báo tiên tri hai tuần qua vâng harry trả lời tim nó bắt đầu đập nhanh hơn và con sẽ thấy rằng có nhiều điều đã bị tiết lộ có liên quan đến chuyến đi của con đến phòng tiên tri vâng harry trả lời và bây giờ mọi người biết rằng con là một không họ không biết cụ trumpodo ngắt lời chỉ có hai người trên thế giới biết được đầy đủ nội dung về lời tiên tri liên quan đến con và chúa tể v o o l d e m r t và cả hai người đó đang đứng trong căn phòng cất chỗi bẩn thỉu và đầy nhện này đó là sự thật dù sao rất nhiều người đã đoán một cách chính xác rằng v o l d e m o r t đã cử các tử thần thực tử đến để đánh cắp lời tiên tri và đó là lời tiên tri có liên quan đến con và ta nghĩ rằng ta đã đúng khi nói rằng con đã không nói với ai rằng con biết điều mà lời tiên tri nói không Harry đáp một quyết định khôn g ngoan d u m b l e d o r e nói mặc dầu ta nghĩ rằng con sẽ thoải mái với những người bạn của con ở ronald weasley và h e r m i o n e granger đúng cụ nói tiếp khi harry nhìn có vẻ giật mình ta nghĩ họ nên biết con sẽ làm họ thất vọng khi không chia sẻ một vài điều quan trọng với họ con không muốn làm họ lo lắng hoặc sợ hãi Dumbledore nói quan sát harry qua cặp kính hình vần trăng của cụ hoặc o n thú nhận là chính bản thân con đang lo lắng và sợ hãi con cần những người bạn harry và con đã nói đúng sirius sẽ không muốn con sống thu mình harry không nói gì cả nhưng Dumbledore dường như không yêu cầu một câu trả lời cụ nói tiếp một chuyện khác cũng có liên quan ta muốn con sẽ học những bài học riêng cùng với ta trong năm nay riêng với thầy harry nói sự ngạc nhiên thay cho sự yên lặng đầy lo lắng trước đó đúng ta nghĩ đã đến lúc ta tham gia nhiều hơn vào việc học của con thầy sẽ dạy con cái gì ạ thưa thầy ồ cái này một tí cái kia một tí trombodor nói một cách hài hước Harry chờ đợi đầy hy vọng nhưng cụ trumpoda không tiết lộ thêm điều gì và nó hỏi thêm một điều mà đã làm nó rất khó chịu trước đó nếu con học với thầy con sẽ không phải học các bài học o c c l u m e n c y với snap nữa chứ thầy snap harry và không con sẽ không tuyệt Harry nói thở vào bởi vì chúng là nó dừng lại cẩn thận không nói ra điều nó thực sự nghĩ ta nghĩ dùng từ thất bại ở đây là hợp nhất d u m b l e d o r e nói gật đầu harry cười. cười điều đó có nghĩa là con sẽ không gặp thầy s n a p k nhiều nữa kể từ giờ đúng không harry nói bởi vì thầy không cho con tham gia các lớp học đọc dược trừ khi con đạt điểm xuất sắc trong khi thi lấy bằng phù thủy đường thường đẳng mà con chưa đạt được đừng đếm các con cú trước khi chúng đến d u m b l e d o r e nói một cách trang trọng ta đang nghĩ đến điều nên xảy ra cuối ngày bây giờ harry hai điều nữa trước khi chúng ta chia tay điều đầu tiên ta muốn con giữ chiếc áo tàn hình bên cạnh bất cứ lúc nào từ giờ trở đi thậm chí là ở h o g w a r t s chỉ là đề phòng con hiểu ý ta chứ harry gật đầu và cuối cùng khi c ò n đang ở đây hang s ó c được đảm bảo an ninh tốt nhất là bộ phép thuật có thể làm những biện pháp này đã gây ra rất nhiều phiền toái đối với arthur và molly ví dụ tất cả thư từ của họ sẽ được kiểm tra tại bộ trước khi gửi đi họ không ngại một điều gì tất cả họ quan tâm là sự an toàn của con dù sao sẽ là sự đền đáp không xứng đáng nếu con mạo hiểm cuộc sống của con khi ở cùng với họ con hiểu harry đáp nhanh rất tốt t u m b l e d o r e nói mở cửa phòng dựng chổi và bước ra sân ta nhìn thấy ánh lửa trong bếp chúng ta không nên tước đoạt lâu hơn nữa cơ hội ca cẩm con gầy như thế này hết chương 4